Đợi sau khi nàng thành công thì tận tình khóc cho thống khoái đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 382. Đường về Chu Chu và xa Hoài Đan trước đi đường vòng đến đảo Âm Dương đi đưa băng Hinh hải liên. Từ lúc bọn họ rời khỏi đảo thì vừa vặn hết hai tháng. Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục nhìn thấy Chu Chu thành công mang về băng Hinh hải liên. Đương nhiên cực kỳ vui mừng.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 Bóng ảnh trợt lé hiện ra từ trong vòng tay đồng, nhanh chóng nhập vào thân thể chu chu.